các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nay là ngày kết quả giám định gửi về, tôi có thể chắc chắn vì độ trùng khớp. Mẫu đất trên chiếc ụng là đất công trường. Suy xảo cho ông là công trường tái chế kim loại đất hiếm indium duy nhất ở ngoại thành Tokyo, nằm gần nhà của ông trên con đường ra đến sân ga tàu điện ngầm. Và hôm trước, chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu đất này trên đồi dày của ông và mẫu đất đó đã trùng khớp với mẫu đất trên đồi ùng của hung thú. Ông đội trưởng ngơ ngợi nhớ lại, cách đây gần một tuần, trong lúc ông gọi Misao vào làm báo cáo tiến trình thì bị Tadashi gọi ra ngoài hỏi việc gấp. Ông có một thói quen khi đến văn phòng thì đi đôi giày cao su mềm, còn giày cứng thì xếp gọn dưới gầm bàn. Chắc hẳn họ đã thông đồng với nhau, kéo ông ra khỏi phòng để lấy mẫu một lũ vô khống, ông hét lên, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Không thể là trùng hợp được. Anh Khải đính chính, tôi đã tìm thấy thứ này. Anh lôi từ trong túi áo ra một chiếc túi zip nhỏ, bên trong đựng một chiếc móc khóa các mật tuyền nhỏ nhỏ trong túi áo khoác của ông. Đây là đừng có giả bộ nữa, nó chính là chiếc móc áo khoác gió của nạn nhân thứ hai đấy ông ạ. Khi ông đã đẩy cô ta rơi xuống đường tàu, ông đã nhắm phải chiếc khóa khiến cho nó bung ra. Do vội vã, ông đã bỏ nó vào trong túi áo khoác và chạy trốn. Vì nó quá nhỏ nên ông đã bỏ quên. Đúng là không ai có thể nắm tay từ sáng đến tối, một người có che giấu hoàn hảo đến đâu cũng để lộ ra những sơ hở, dù là nhỏ nhất. Ông không thể ngờ gần nhà mình có một công trường khai thác cũng không thể ngờ rằng Chỉ một thứ bé xíu như vậy cũng đắt đủ lên án đối với cả ông. Bất chợt lúc này, cánh cửa bật mở và bốn người cảnh sát bước vào, đoạn túm chặt lấy hai cánh tay của ông đội trưởng định lôi đi. Ông ta vẫn cố gắng giải rửa. Tôi tôi không biết, tôi không biết gì hết. Tôi tôi không biết tại sao thứ đó lại nằm ở trong túi của tôi. Còn còn những thứ màu đỏ? Ông có quyền giữ im lặng. Người cảnh sát bên cạnh ông ta nói Ông ta bị lôi dần ra ngoài cửa, tay đã bị còng lại, ông ta im lặng, mắt đỏ ngầu và không nói thêm câu nào nữa. Khi ông ta bị bắt đi, căn phòng họp trở nên im phăng phắc. Dù sao thì ông đội trưởng cũng đã làm việc với họ suốt thời gian dài vừa qua. Giờ thì ông ta bị bắt, ai không ưa cũng có đôi chút khó tin. Mọi người trước mắt cứ để bên công tố xử lý vụ án. Chúng ta cần thu thập thêm bằng chứng để kết tội ông ta đủ 4 vụ án." Anh Khải nói. "Ờ, chị vẫn không ngờ là ông ấy đâu nhá." Chị Mi Sao nói khẽ. "Ông ấy cũng đã bắt được nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm, hoàn cảnh gia đình cũng đặc biệt nữa. Ông ấy làm như thế chẳng nhẽ ông nghĩ tới chị nhà?" Ai cũng biết được ông đội trưởng Sumimura Ito không có con cái, giờ ông sống với vợ Vợ ông thì ốm yếu, lại mắc bệnh thần kinh nhẹ, lúc tỉnh lúc mê, cần sự chăm sóc sát sao. Dù ở trong công việc ông ta độc đoán, tham vọng và coi nhẹ những vụ án nhỏ, nhưng không ai che chắc được gì ông ta trong chuyện gia đình. Ông Trùng Thủy nhẫn nại chăm sóc người vợ bệnh tật không con cái suốt bao năm qua. Giờ ông ta vướng vào vòng lao lý, không biết ai sẽ làm người chăm sóc cho vợ ông ta. Những ngày tháng sau này đây Chẳng biết động cơ gây án của ông ta là gì Anh cả Đại ta Của tổ điều tra lên tiếng Anh là một người ít nói Bấy lâu nay Chỉ lặng lặng điều tra Đến giờ mới góp vào vài lời Yêu Xu chen vào Em thề là ông ta phát điên mất rồi Anh xem Ông ta có cuộc sống quá là buồn chán Bấy lâu nay chỉ trăm vợ ốm lại phải giải quyết những vụ án phức tạp, bắt những thằng bệnh hoạn thần kinh, ông ta không bị nhiễm cũng là lạ đấy. Yusu chuyên xử lý những vụ án công nghệ cao, con mọt máy tính của tổ cũng cất tiếng. Theo như thỏa thuận hôm trước họp mặt, Yusu Data và Misao sẽ không tham gia trực tiếp vào quá trình tự ý điều tra, họ chỉ nhận hỗ trợ mà thôi. Cách đây hơn tuần Anh Khải đã cho họp khẩn cấp mọi người trong tổ lại sau khi đã phát hiện ra điều đáng nghi ở trong văn phòng của ông đội trưởng. Hiko có tài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net